Ba, tôi sẽ thừa nhận đang cùng cô làm quen, lần đầu tiên quyến rũ Vũ Văn có lời thoại là Mỹ Nương giả bộ làm bài chủ quán trọ, đêm khuy âm thầm vào phòng của Vũ Văn, Mỹ Nương đẩy cửa vào, Vũ Văn, bài chủ, đêm khuy đến phòng của ta, không biết là có chuyện gì, Mỹ Nương, trong phòng thiếu hiệp vẫn thắp đèn, ta cho rằng thiếu hiệp hiện tại đang chờ người nào đó, Vũ Văn, ta là muốn đi ngủ, Mỹ Nương, phương Bắc gió lạnh. Nghe giọng thiếu hiệp chắc là người phương Nam, cũng không biết là có lạnh hay không, Mỹ Nương tiến lên, bàn tay dán lên lồng ngực của Vũ Văn, từ trên xuống dưới, Vũ Văn một phát bắt được tay của Mỹ Nương Vũ Văn, bài chủ quá lo lắng, ta là người tập võ, không sợ lạnh, Mỹ Nương dán càng chặt, thế nhưng mà, ta cũng là người phương Nam, ta sợ lạnh mà, Mỹ Nương nắm ở hai vai của Vũ Văn, đưa hắn tới bên giường đấy một cái, mặc dù cuối vỡ kịch cửa sổ phòng bị phá. Có người vào giống như là đuổi giết nữ số 2, đã cắt đứt kế hoạch của Vũ Mỹ Nương, nhưng cảnh ngắn còn ở bên trong, Mỹ Nương khoe khoang phong tình, Vũ Văn muốn cử tuyệt lại ra vẽ mời chào, lại rất khảo nghiệm diễn xuất, chương nhiễm nhiễm chăm chú phân tích qua, Mỹ Nương lúc này ưu tư, ngoài mặt là đang quyến rũ Vũ Văn, nhưng trên thực tế đối với người còn trẻ mà nổi danh thiên hạ như Vũ Văn cũng có chỗ kiên kỵ, thấy hắn không vì sắc đẹp mà thay đổi tim lại có chút rụng ràng lên. Lại chỉ có thể đè nén lòng rung động, mặc dù lý luận chính xác, chương nhiễm nhiễm lại rất khó biểu hiện ra ngoài, chương nhiễm nhiễm là người cuối cùng được gọi lên thử vai, cô đợi lâu đến nỗi gần ngủ rồi, trong phòng họp đã ngồi bốn người, đạo diễn Lữ Việt, phó đạo diễn Lưu Tác, Lâm Ngưỡng, còn có một người phụ nữ, xem ra tuổi tác không nhỏ, trông thấy chương nhiễm nhiễm, ba người kia mặt khác không khỏi phải nhìn về phía Lâm Ngưỡng, cũng không phải là người buông dưa lê gì. Có thể lâm ngưỡng có bạn gái thực sự là một tin tức lớn, thực tế người bạn gái này, bọn họ thân là đồng nghiệp hoặc là bạn bè, cũng chưa từng nghe nói qua, lâm ngưỡng ngược lại vô cùng bình tĩnh, không tự giới thiệu, chân nhiễm nhiễm cũng không hiểu được tại sao mình lại đỏ mặt, cô không dám nhìn lâm ngưỡng, chỉ có thể cúi thấp đầu nói, chào các thầy, em là chân nhiễm nhiễm, tới tham gia thử vai mị nương, hy vọng diễn xuất của em có thể đánh động các thầy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, mắt Lữ Việt nhìn tư liệu của cô, lại nhìn về phía lưu táp, đây là liệu trạch nhét vào, lưu táp gật đầu, Lữ Việt nói, ừ, em xem qua kịch bản rồi chứ, không có vấn đề gì thì trực tiếp diễn đi, cái ghế bên cạnh kia có thể đem làm vũ văn, đương nhiên, em hướng về phía không khí diễn cũng cũng được, chương nhiễm nhiễm gật gật đầu, cố gắng làm cho bản thân chuyên chú vào nhân vật, cô đưa tay, làm động tác đẩy cửa. Làm bộ đi vào phòng, nhìn Vũ Văn, Lữ Việt, cắt ngay cả lời thoại còn chưa nói nữa mà, chân nhiễm nhiễm khó hiểu nhìn Lữ Việt, Lữ Việt trầm ngâm một lát, mắt nhìn cái mặt không biểu tình của Lâm Ngưỡng, vẫn quyết định khách khí một chút, chân nhiễm nhiễm, em bây giờ là muốn đi quyến rũ Vũ Văn, không phải đi chịu chết, cho dù nội tâm lúc ấy của Mỹ Nương có chút khẩn trương, cũng không nên mặt đầy kiên quyết thế kia, em có phóng đoán một chút không vậy? Phần lớn các vị đạo diễn bên trong lữ việt tính khí tốt vô cùng, dù là như thế cũng rất muốn cho chương nhiễm nhiễm trực tiếp đi ra ngoài, có thể nhìn ra là cho lâm ngưỡng chút mặt mũi, được, chương nhiễm nhiễm gật đầu, thay đổi một biểu cảm quyến rũ, lắc eo đẩy cửa ra, lữ việt há to miệng, rốt cuộc là không lên tiếng, chương nhiễm nhiễm nhìn chầm chầm vào không khí, cười nói, trong phòng thiếu hiệp vẫn chưa tắt đèn, ta cho rằng thiếu hiệp hiện tại là đang chờ người nào đó. Sau khi nói xong khóe miệng giữ lại nụ cười, vẫn không nhúc nhích, giống như đang đợi Vũ Văn ở phía đối diện không tồn tại nói xong lời thoại, đón lấy nói tiếp, Phương bắt gió lạnh, nghe giọng nói thiếu hiệp chắc là người Phương Nam, cũng không biết là có lạnh hay không, cô đưa tay, tại không khí mài chậm chạp lướt qua từ trên xuống dưới, Lâm Ngưỡng gõ bàn một cái, chân nhiễm nhiễm, chân nhiễm nhiễm trong lòng run sợ nhìn Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng có chút câu mày Đọc lời thoại giống như đọc bản thảo radio vậy, chân nhiễm nhiễm cúi đầu xấu hổ, lâm ngưỡng, lúc đưa tay, ánh mắt cô thậm chí không có tập trung, không giống như đang sờ vũ văn, như là người mù loa dò đường, chân nhiễm nhiễm mặt lại đỏ, bọn người lữ việc có chút muốn cười, lại cảm thấy rất thú vị, lời nói của lâm ngưỡng không tính là quá nhiều, thoạt nhìn cũng rất ôn nhu, chỉ có người quen mới hiểu được anh ta nói chuyện không khách khách tí nào không nghĩ tới đối với cô bạn gái nhỏ này cũng giống như vậy, Lữ Việt đoán chừng Lâm Ngưỡng muốn cho cô ấy đi ra ngoài rồi, Lâm Ngưỡng lại mở kịch bản nói, cô có phải không điều chỉnh tốt trạng thái hay không, đổi một phân đoạn khác thử xem, Lữ Việt, chương nhiễm nhiễm, thật ra chương nhiễm nhiễm cũng cho là mình có thể đi ra rồi, không nghĩ tới Lâm Ngưỡng không ý bỏ qua cho cô, phân cảnh khác là mị nương đi ra, độ khó càng lớn hơn, mị nương sau khi bị sư phụ làm trọng thương, Vũ Văn mang theo nữ số hai bạch mạc chạy đến, sư phụ chạy trốn, bị nương chết ở trong ngực Vũ Văn, còn phải cười trong nước mắt chúc phúc hắn và bạch mạc sớm sinh quý tử, cười trong nước mắt, chương nhiễm nhiễm một cái đầu cái lớn, kiên trì nói, được, cô ngồi ở trên mặt ghế, mô phỏng cảnh đang nằm ở trong ngực Vũ Văn, Lâm ngưỡng đứng lên, tôi diễn cùng cô, chương nhiễm nhiễm, hả, lửa việc buồn cười không thôi, Lâm ngưỡng, cậu như vậy đối với thí sinh phỏng vấn khác không công bằng. Lâm ngưỡng mặt không đổi sắc đi đến bên cạnh chương nhiễm nhiễm, ngành giải trí không có công bằng, anh nói công khai như thế, Lữ Việt cũng không thực sự có ý truy cứu, cười dịu dàng nhìn Lâm ngưỡng đem chương nhiễm nhiễm kéo lên, Lâm ngưỡng một tay nắm bả vai chương nhiễm nhiễm, tay kia giống như đặt ở eo của cô, trên thực tế thì không có chạm phải, thân hình Lâm ngưỡng cao lớn, gần như đem toàn bộ chương nhiễm nhiễm khóa lại, chương nhiễm nhiễm mặt đỏ như máu, cảm thấy mình thật đúng là biến thành một khúc gỗ. Ở trên mặt nước nặng nề nổi nổi, động cũng không dám động, thời điểm này mị nương sắp chết, cô xác định nàng ta còn có thể đứng thẳng tắp như vậy, Lâm Ngưỡng hơi khẽ rũ đầu xuống, thấp giọng nói, chương nhiễm nhiễm cắn cắn môi dưới, một bộ biểu tình liều chết ngã xuống người Lâm Ngưỡng, đầu tự vào bên trên lồng ngực rộng rãi của anh. Tháng 10, thành phố B có chút lạnh rồi, nhưng Lâm Ngưỡng mặt không nhiều lắm, cho nên cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của Lâm Ngưỡng, không nhanh không chậm. Vô cùng trầm ổn, Hoàng Mỹ giải thích cho cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngược lại tim của Trương Nhiễm Nhiễm muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Lâm ngưỡng cúi đầu nhìn mặt của Trương Nhiễm Nhiễm hoàn toàn vùi vào lồng ngực của mình. Cô nghe thấy được trên đầu mình truyền đến mùi thơm ngát nhàn nhạt. "Trương Nhiễm Nhiễm," đọc lời thoại mà giấu đi mặt, cái này xác thực là che giấu diễn xuất không tốt, khó coi là biện pháp được. Trương Nhiễm Nhiễm lúc này mới ý thức được chính mình có nhiều ngô xuẩn. Chợt ngẩn mặt lên nhìn về phía lâm ngưỡng, cô ngửa đầu, lâm ngưỡng cúi đầu, khoảng cách của hai người thực sự là gần vượt quá mức tưởng tượng, chương nhiễm nhiễm gần như là theo bản năng, giống như là trốn tránh cái gì vậy, bắt đầu đọc lời thoại, vũ văn, chàng đã đến rồi, lâm ngưỡng, chương nhiễm nhiễm hoàn toàn mặc kệ anh, dịch chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, bạch liên hòa, ngươi cái đồ quỷ sứ đáng ghét này cũng tới à, cũng vậy, các ngươi chỉ là sợ thành thân à nha. Lâm Ngưỡng rốt cuộc mở miệng, Mỹ Nương, ngươi đừng nói chuyện, ta mang ngươi đến Hội xuân thủy cắt, hoặc hứa sư phụ cũng có thể cứu ngươi, lời thoại không dài, cũng không có cảm xúc gì là tê tâm liệt phế, nhưng chương nhiễm nhiễm từ trong ngữ điệu và ánh mắt của Lâm Ngưỡng, hoàn toàn cảm nhận được tâm tình của Vũ Văn thời điểm này, cô cũng không xem qua hết kịch bản, không hiểu được giữa Vũ Văn và Mỹ Nương phát sinh cái gì, nhưng chỉ một câu nói kia. Ở trên mặt của Lâm Ngưỡng cô thấy được Vũ Văn đối với Mỹ Nương có tình cảm nhàn nhạt, không thôi, còn có một ti ấy nấy, so với Mỹ Nương cuối cùng vì Vũ Văn phản bội sư môn mà chết, tình cảm của Vũ Văn đối với yêu nữ Mỹ Nương này gần như nhạt không đáng nhắc tới, ý trung nhân của hắn hiển nhiên là nữ số 2 bạch mạc, nhưng mà Vũ Văn đối với Mỹ Nương phải chăng là có chút động tâm, vấn đề này tại thời điểm này gần như đã có đáp án, bị Lâm Ngưỡng lây cảm xúc. Chương nhiễm nhiễm lộ ra một cái dáng thuộc về mị nương tươi cười nói, ta cũng có thể cho chàng khổ sở sao, thật tốt, sư phụ ta dùng tuyệt tình trưởng, không ai có thể chữa, tự ta hiểu được, đừng lãng phí thời gian nữa, để cho ta nhìn chàng nhiều một chút, chàng cũng nhìn ta nhiều một chút, về sau chúng ta đều không nhìn thấy được nữa rồi, lời thoại đọc đến đây, mị nương có lẽ bắt đầu rơi lệ, sau đó vũ văn cũng rơi lệ, chương nhiễm nhiễm lại đưa tay lau nhẹ nước mắt của hắn chút hắn và mạch mạch sớm sinh quý tử, tiếp đó đóng lấy cái chết, Lâm Ngưỡng vành mắt đỏ lên, nội tâm chương nhiễm nhiễm sợ hãi thắng phục, chính mình lại bị kẹp rồi, cô khóc không được, mặc dù khen ngợi biểu cảm của Lâm Ngưỡng vô cùng phong phú cúng hút, mình trước nay chưa có nhập tâm vào, nhưng nước mắt thật sự là không ra được, Lâm Ngưỡng cũng đã nhìn ra, anh gần như thu lại cảm xúc trong vòng một giây, buông chương nhiễm nhiễm ra, ánh mắt của cô không có đỏ, lữ Việt bên cạnh cũng than thở. Hắn xem chương nhiễm nhiễm đọc lời thoại phía trước có bài bản hẳn hoi, còn tưởng rằng cảm xúc của cô rốt cuộc cũng đã tới, chương nhiễm nhiễm hận không thể dùng đầu đập xuống đất, thực xin lỗi, lâm ngưỡng nhìn chầm chầm vào cô, tiến sát vào một chút, thấp giọng nói, tôi nhìn bên trái cái video bị bao vây kia, cô lúc ấy nước mắt rơi rất không tồi, quả nhiên là thuốc nhỏ mắt, bên trái video bị bao vây chung quanh đen kịt biểu cảm của chương nhiễm nhiễm không cách nào hiện ra nguyên vẹn được. Hai giọt nước mắt kia thật ra khiến cho Lâm Ngưỡng khắc sâu ấn tượng, thực ra anh chứng kiến diễn xuất về sâu của đoạn thứ nhất Trương Nhiễm Nhiễm diễn vô cùng thảm hại, liền mơ hồ đoán được Trương Nhiễm Nhiễm làm như thế nào mà khóc lên được, có thể nghĩ có người diễn xuất thì tệ nhân rất giỏi khóc, có lẽ Trương Nhiễm Nhiễm này có thiên phú, rất đáng tiếc, hiển nhiên không có, lại muốn để mình cùng Lâm Ngưỡng thảo luận về vấn đề làm sao diễn trò ở buổi hòa nhạc, Trương Nhiễm Nhiễm thực sự có chút muốn khóc rồi, cô gật đầu, ừ. Khó trách chạy đẹp mắt như vậy, thủ hạ vẫn còn dưới tay liễu trạch, lại trong suốt đến mức này, nghĩ đến không giỏi diễn trò lừa người như vậy, muốn tại buổi hòa nhạc của mình đi lên không thể nờ gờ chân nhân thanh tú, cô cũng đúng là đập nồi dìm thuyền quyết đánh đến cùng rồi, Lâm ngưỡng không hiểu sao có chút muốn cười, được rồi, cô có thể trở về rồi, chương nhiễm nhiễm rốt cuộc cũng có loại cảm giác được giải thoát, cô vội vàng chào Lâm ngưỡng cùng bọn lữ Việt, cảm ơn các thầy đã chỉ dạy, hẹn gặp lại. Quay người gần như muốn đạp cửa mà chạy trốn, lại không trốn thành công, Lâm Ngưỡng giữ lại quần áo của, của cô, quay người đối với Lữ Việt nói, tôi đi trước, Lữ Việt bộ dạng minh bạch, đi đi, mấy ngày hôm nay việc về cậu cũng không thiếu, Trương nhiễm nhiễm còn không có hiểu rõ tình huống, đã bị Lâm Ngưỡng mang theo đi ra ngoài, tiểu tiều ở cửa ra vào đợi một hồi lâu, trông thấy Trương nhiễm nhiễm cùng Lâm Ngưỡng ở một chỗ đi ra, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Thực tế Lâm Ngưỡng còn nhìn về phía cô ta, xe bảo mẫu của mấy cô ở bãi đổ xe dưới lầu, tiểu tình ngơ ngác nhiễm nhiễm không có xe bảo mẫu, bình thường là gọi xe taxi, cũng đúng, Lâm Ngưỡng gật đầu, cô cùng chương nhiễm nhiễm sống cùng chỗ sao, chương nhiễm nhiễm là một nhân vật thực sự không thể nhỏ hơn, với lại thường xuyên không có thông báo gì, cơ bản không cần trợ lý riêng, tiểu tình lắc đầu, tôi ở nhà của mình, Lâm Ngưỡng nói, ừ. Cô cứ gọi xe taxi về trước đi, không cần để ý đến chương nhiễm nhiễm, tôi đưa cô ấy về, chương nhiễm nhiễm giật mình, đầu lắc như trống bới, không cần làm anh đâu, tôi tự gọi xe taxi về là được rồi, tiểu tình đứng ở bên ngoài thang máy, bỗng nhiên nói, cái đó, tôi thật giống như rơi cái gì trong phòng nghỉ rồi, hai người cứ đi trước đi, lâm tiên sinh, nhiễm nhiễm làm phiền anh rồi, nói xong, chạy, lại một lần nữa, chạy, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Chương nhiễm nhiễm cảm giác mình thực sự hít thở không thông, Lâm Ngưỡng thu hết vẻ mắt của cô vào mắt, cô làm gì mà sợ hãi như vậy, sợ tôi lôi kéo cô đi lăng xê sao, chương nhiễm nhiễm khóc không ra nước mắt, tôi, tôi, đó căn bản là châm chọc cô, muốn cô trả lời thế nào hả, Lâm Ngưỡng nói, hai tháng sau, tôi đã 34 rồi, chương nhiễm nhiễm, à, Lâm Ngưỡng, nói như vậy, ở cái tuổi này diễn viên nam có lẽ đã kết hôn rồi. Tối thiểu phải có qua bạn gái tinh đồn mấy lần rồi, ừ, đúng, Lâm Ngưỡng, lần cuối cùng tôi có tinh đồn giật gân như vậy, hình như đã là chuyện của 10 năm trước rồi, chân nhiễm nhiễm chần chừ nhìn Lâm Ngưỡng, đúng, đúng vậy, bởi vì thầy Lâm Anh giữ mình trong sạch, bất kể như thế nào, trước hết định hot vẫn là tốt nhất, Lâm Ngưỡng lại lắc đầu, như vậy sẽ có những tinh đồn kỳ quái khác, tinh đồn kỳ quái, chân nhiễm nhiễm bỗng nhiên nghĩ đến lời của Liễu Trạch nói trong điện thoại, im lặng. Thang máy vừa vặn đến tầng 1, Lâm ngưỡng nói, cho nên, tôi sẽ thừa nhận đang cùng cô làm quen.